Chuyện được phát trên trang web hay viplog.com diễn đọc tử L lưu ở cùng giáo chủ kết tắt nhất sinh chương 6 đừng khóc cho tỉnh ta muốn nói như vậy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 Dứt khoát quỳ xuống dập đầu Đa tạ ân giáo chủ không giết Trầm mặt một hồi y mệnh lệnh nói Ngẫn đầu lên Ta theo lời ngẫn đầu giường đá không lớn Đông phương bất vại và ta cách quá gần Khi ta nhìn y Y vừa lúc sủ mắt Đông phương tuy rằng hơi gầy Vóc người lại cao Dán người cao ngất thân dài Lúc đối diện với người khác Luôn hơi hơi rụ ánh mắt Hai hàng lông mi thật dày Khẳng nhiên rụ bóng trên mặt Ta chợt nhớ tới lần đầu tiên gặp y ở kiếp trước Cũng như vậy Ta mặc y phục tử sam của thị vệ Sách đao xa xa nhìn thấy y như chim yến đạp thanh bay phút đến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 Mày không dãn ra Ngược lại nhíu càng chặt hơn Nhìn chầm chầm ta Trong chút lát mới đột nhiên hỏi Người tên là gì Ta yên lặng nhìn y Hồi lâu mới chầm rãi cúi đầu Tiểu nhân Dương Liên Đình Sau này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 Lúc nhắm hai mắt, có thể gặp lại ở trong mộng Trong mộng, đông phương tương đối dị dàng Là đông phương ta quen thuộc Lúc ta phát giá xa giữa hai chúng ta có chỗ nào khác Đó đã là một ngày mưa Phát giả nói ra suy nghĩ của mình Tiểu dương, đường quá đắt Tôi không nổi giáo chủ rồi Chương 6